chị nhân viên kia cúi đầu xuống kiểm tra máy tính sau đó ngẩng đầu nhìn dương nói chủ phòng là một cô gái tên chị Ngọc Nhung anh ngạc nhiên chị Ngọc Nhung sao vâng dương nói tiếng cảm ơn rồi xoay người rời khỏi đó thứ men nồng tối qua dường như vẫn còn thấm trong người khiến anh cảm thấy có chút khó chịu đầu óc cứ ong ong anh bắt taxi về nhà buông người xuống sofa anh mệt mỏi khép mi lại cố gắng lực loại chị ức suốt lại đêm qua Dù nhớ mình đã đi tới quán rượu Chắc có lẽ do uống hơi nhiều Nên những chuyện sau đó anh không thể nhớ lại Trịnh Ngọc Nhung Một cảm giác hoang mang xâm chiếm lấy tâm trí của anh Bây giờ thì anh đã nhớ ra người dân bạn cũ kia là ai Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây Cả đêm qua sao anh lại ở trong khách sạn với cô ta Còn câu hỏi cô ta để lại cho anh nữa Suốt cuộc anh đã làm gì Không lẽ Những gì tiếp theo Thật sự anh không dám nghĩ tới Sự mệt mỏi khiến anh lại chìm vào giấc ngủ đang ngồi chăm chú chỉnh sửa đề tái báo cáo, điện thoại trong túi đột ngột reo lên, khiến hiền hơi giật mình. Vừa nghe thấy đầu dây bên kia nói chuyện xong, cô chỏ mắt kinh ngạc, vội vã sắp xếp lại bàn làm việc. Cô đứng dậy chạy tới trước mặt quản lý cúi đầu nói: xin lỗi chị, em biết đi ra ngoài trong giờ làm việc là vi phạm quy định, nhưng bây giờ em có việc rất gấp phải đi. Sau khi trở về em sẽ trình bày với chị sao ạ? Em sẽ phép đi trước. Nói xong, chẳng để ý chị quản lý kia có đồng ý hay không cũng không chờ chị ta trả lời lại, cô đã vội vã chạy đi. cô gọi một chú xe ôm bên đường, chở cô thẳng tới bệnh viện. trả tiền rồi hối hả chạy vào trong. cửa phòng bệnh vừa mở, cô đã trông thấy bên trong có vài người đang đứng xung quanh giường bệnh của bố mình, có cả bà Hồng và Hiếu. nghe tiếng mở cửa, mọi người đều đồng loạt nhìn ra ngoài. trong thấy Huyền, ai nấy đều có chút vui mừng hiện hữu trên khuôn mặt. Huyền ơi, bố con, bố con tỉnh rồi, bố con tỉnh rồi Huyền ơi. bà Hồng nhìn Huyền, nói bằng giọng vô cùng xúc động. Cô nhất thời sững người, đôi chân run run kẽ nhúc nhích từng bước lại gần. Mấy người xung quanh đồng loạt dạt sang hai bên. Bố cô đang ngồi tựa lưng vào thành giường, khuôn mặt xanh xao, hường ánh mắt nhìn Huyền một cách âu yếm. Đôi tay gầy gò run run dơ lên phía trước, khóe miệng mấp máy khó khăn. Huyền, Huyền ơi! Khoe mắt cô bắt đầu dì ra những giọt nước nóng hổi. Cô nhỏ tới phía trước, cong người nắm chặt lấy bàn tay bố mình. Dường như cảm thấy vẫn không đủ, cô ôm trầm lấy ông khóc nức nở. Ai lấy nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng không cầm được nước mắt vì xúc động, nhất là bà Hồng. Bố ơi, đúng là bố đã tỉnh rồi bố ơi, con biết, con biết bố sẽ không bỏ rơi con mà. Hèn hòa khóc lên như đứa trẻ con, bố cô rung dậy đưa tay phút mái tóc đen bóng của cô, nở một nụ cười trìu mến. Bố xin lỗi, con gái bố chịu khổ nhiều rồi. Vừa mới tỉnh lại sau một thời gian dài, nên cơ thể bố của Huyền vẫn còn rất yếu. Không thể nói chuyện được nhiều, hỏi han được vài câu, bác sĩ lại tiêm cho ông một liều thuốc, rồi mới nói để ông nghỉ ngơi. Huyền ngồi cạnh giường nắm chặt tay bố mình, mỉm cười nhìn ông ngủ. Bác sĩ nói rằng bố cô tỉnh lại được là một điều vô cùng may mắn. Thời gian này nên ở lại bên cạnh ông, giúp ông đứng dậy đi lại hoạt động cho quen dần. Còn dặn thêm là không nên để ông quá xúc động, mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Chuyện Hiếu là con ruột có bố tạm thời phải giấu đi Để khi nào ông bị phục hẳn Thì nói sau Mặc dù làm vậy có chút thiệt thòi cho Hiếu Nhưng duy cho cùng, sức khỏe có bố là trên hết Nên cậu cũng gật đầu Mang tâm trạng vui mừng trở lại công ty hiển dĩ nhiên là bị một chàng giáo huấn Từ chỉ quản lý, còn bị ăn một bàn kỳ luật nữa Tuy vậy, Hiền cũng không mấy để tăng tới chuyện đó Vì tâm tình cô đang rất tốt Bố cô tỉnh lại rồi Thật sự đã tỉnh lại rồi Con nhỏ đó có phải là thần kinh của vấn đề rồi không? Biến mà con ngồi cười như con rớ ơi, rồi ơi, chắc não có vấn đề ấy mà, tôi kệ nó đi. mà mấy hôm nay anh Dương không đi làm với sao ấy? vốn định bỏ ngoài tai những lời gì dầm không mấy hay ho về mình, nhưng khi nghe tới tên của Dương, Huyền Nại chăm chú ngồi lắng nghe. hôm nay cô núp bên cửa phòng lén nút nhìn ra cũng không thấy, thì ra là không đi làm. tự nhiên cảm thấy có chút lo lắng, bóp chặt điện thoại trong tay, cô thực sự rất muốn hỏi anh hiện tại như thế nào rồi, nhưng lại không có can đảm. vừa tan làm, Huyền liền bắt xe tới bệnh viện ngay. Nhìn bố mình đang từ từ bình phục Cô cảm thấy rất vui mừng Ở lại trò chuyện với bố cả buổi tối Tới khi bác sĩ nhắc nhở Nên để ông nghỉ ngơi Cô mới tạm biệt rồi ra về Vừa đi tới ngã rẽ xuống cầu thang Cô liền bị ai đó chạy lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình Cô có chút kinh ngạc Còn chết kịp nói gì Thì người kia đã lên tiếng trước Đã lâu không gặp Bạn luôn Cậu Sao cậu lại ở đây Bạn cũ lâu ngày không gặp Không thể mời tôi một ly cà phê dạo Đi theo Nhung ra quán cà phê cạnh bệnh viện Trong lòng hiền có chút gì đó không yên Còn vào ly cà ca gao nóng Cô cắn cái ống hút nhỏ Hút một ngụm để lấy lại tinh thần Nhìn người đang ngồi đối diện hỏi Có chuyện gì sao Nhung hách môi nở một nụ cười Bạn bè lâu ngày xa cách Bốn hàn huyện trước thôi mà Tôi không nghĩ cậu ngại rảnh rỗi tới mức Ngồi phiếm chuyện với tôi đâu Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi Cũng nhảy bén vết nhỉ Nghe bảo dạo này được nhiều người theo đuổi lắm à Không khác khỏi đi học là bao Lùn đại ca vẫn là lùn đại ca. Giọng nói của Nhung có chút gì đó như đang trong trò huyền. Dĩ nhiên là cô nhận ra. Nhưng cô chẳng hơi đâu ngồi đây nghe cô tai nảm nhảm lung tung. Hút một ngụm ca cao. Cô này nói. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Bình Dương cậu ấy càng lớn, càng đẹp trai phong độ nhỉ. Vừa định nhổ người đứng dậy. Cô liền bị lời nói tiếp theo của Nhung làm cho khựng lại tại chỗ. Ý cậu là gì? Nhung cười lạnh. À... Hôm trước có gặp cậu ấy ngoài quán rượu Phải bét nhà rồi Xui xẻo là tôi lại không biết địa chỉ nhà cậu ấy Nên đã đưa cậu ấy về phòng của mình ở khách sạn Mà cậu biết đấy Một nam một nữ Cậu ta lại comment trong người nên khó kiềm chế được Cậu ta đúng là rất tuyệt Tôi còn chụp được mấy tấm ảnh nữa Muốn xem không Hai tay đặt trên đùi vô thức bóp chặt lại với nhau Có cái gì đó nhói nhói vừa lên nở trong tim cô Thực sự là đau lắm Hít một hơi thật mạnh Cô nhìn thẳng vào người đối diện bình tĩnh trả lời. Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi Tôi với anh ấy chia tay rồi Cho nên tôi không cần phải biết anh ấy làm gì với ai hết Thật sự là không quan tâm sao Hay là có Khánh bên cạnh rồi Nên không thèm để ý tới dương nữa Huyền im lặng Anh nói cô không quan tâm Nhưng cô lấy tư cách gì để quan tâm Trong khi cô là người khiến anh trở nên như vậy Tôi còn có việc Tôi về đây Lần này Huyền nhất kết đứng dậy rời khỏi chỗ nhanh chóng bước ra phía cửa Cô thật sự không muốn nghe thêm bất cứ gì nữa Cô đã đủ lao lắm rồi Cô không muốn khóc Càng không muốn khóc trước mặt Nhung Cổ tay bị túng lấy Cúc ngạc nhiên quay lại Chỉ thấy Nhung đang đứng ngay trước mặt mình Nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp Tôi đưa cậu về Không cần Nhìn xe mấy giờ rồi Giờ này không còn xe biết cho cậu đi đâu Tôi đi xe ôm Lỡ như có chuyện gì xảy ra Tôi không muốn bị công an tra hỏi Vì là người cuối cùng gặp cậu đâu Mau đi theo tôi Sao cậu không thay đổi cái tính cứng đầu ấy chút nào vậy Nhìn Nhung quả quyết như vậy Huyền bắt đắc dĩ gật đầu đồng ý. Chương sáu năm, cô ấy là tất cả. Ngồi sau xe nhung Huyền chỉ biết im lặng. Từng đợt gió đêm ùa vào khiến cơ thể cô khẽ run lên vì lạnh. Chạy tới gần cổng nhà Huyền nhưng đột ngột phanh gấp khiến Huyền mất tả ngã chuối về phía trước. Định hay chết tôi ạ? Nhung hát cầm về phía bên kia đường nói, nhìn đi. Huyền di hòa nhìn về phía cổng nhà mình. Cô chợt sững người khi thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang ngồi bệt dưới đất, tụi lưng ngồi bước từ trước cổng. Hình như anh đã say rồi Tin cô bắt giác quặn lên từng cơn Cậu đã thấy rồi chứ Vì cậu mà Khả Minh Dương trước đây Đã không còn là Khả Minh Dương nữa rồi Hình im lặng không nói gì Nhung nói đúng Tất cả đều tại cô hết Mặc dù rất muốn chạy tới mà ôm chầm lấy anh Nhưng cô không thể Cắn môi thật chặt Cô nén lại thứ cảm xúc vỡ vụn trong tim Cô quay sang nhìn Nhung nói với giọng như cầu xin Cậu nạp ơn đôi anh ấy về giúp tôi được không Tại sao tôi phải giúp cậu Chẳng phải cậu thích anh ấy sao Nhưng con mà nhìn Huyền Ánh mắt khi nãy Khi Huyền nhìn về phía Dương Hình như có gì đó bắt ổn Nhưng nhìn ra được Huyền vẫn còn tình cảm với Dương Sự nhạy cảm của một đứa con gái đang yêu cho cô biết điều đó Nhưng tại sao lại phải từ bỏ Lẽ nào có chuyện gì đó mà cô không biết Nhưng khoanh tay trước ngực Hừ một tiếng rồi nói Bây giờ cậu đang bị đùn đẩy trách nhiệm cho tôi sao Không phải đùn đẩy Mà là nhờ vả. Nếu được Tôi mong cậu có thể giúp tôi chăm sóc cho anh ấy Hình hưởng ánh mắt về phía bên kia đường Cô thừa nhận mình rất ích kỷ Mặc dù biết bản thân về anh không thể có kết quả Nhưng cho dù là đã từ bỏ anh rồi Trong đầu cô vẫn có ý nghĩ Không muốn anh thuộc về ai Không muốn anh bị ai cướp mất Nhưng có lẽ đã đến lúc cô cần phải nhìn nhận lại Buông bỏ sự ích kỷ ấy đi rồi Cô không thể mang lại hạnh phúc cho anh Thì có quyền gì không để cho người khác Mang đến hạnh phúc cho anh lùn đại ca một thời đâu rồi nhỉ Sao bây giờ lại phải nhờ vả tôi cơ? à Thấy Huyền im lặng không nói gì Nhung lắc đầu thở dài Mấy người này ai cũng thay đổi hết rồi Mặc dù rất muốn Nhưng tôi không giúp cậu được Anh ấy xây xỉn thế kia Tôi là ra đưa về Gọi điện thoại cho người nhà của anh ấy đi Huyền quay sang nhìn Nhung định nói gì đó Nhưng rồi lại thôi rút điện thoại ra Cô cũng chẳng can đủ can đảm Mà nói chuyện với mẹ anh Nên chỉ đành gửi cho bà một tin nhắn Sau đó cả hai cùng im lặng ở bên này Chăm chú nhìn về phía đối diện một lúc lâu sau, một chiếc taxi từ phía đối diện đi tới, dừng lại sát lề đường trước cửa nhà Huyền. bà Lam hốt hoảng mở cửa chạy tới chỗ Dương đang ngồi nắm lấy cánh tay anh kéo dậy. về nhà thôi con. đêm hôm thế này sao lại ngồi đây? theo mẹ đi về. Dương không nói gì, hất cánh tay bà Lam ra khỏi người mình. trong anh lúc này kiều Tị vô cùng, quần áo sạch sẽ, tóc tai bùn rùu, khuôn mặt anh cũng hốc hác đi nhiều, da dẻ rộng rạp không buồn cạo, mới có một thời gian ngắn mà anh như biến thành con người khác vậy. Anh lùm cộm đứng dậy, lặng trọng bước vào trong, đập cửa nhà hiền kêu gào trong tình trạng nửa tỉnh nửa say xỉn. Huyền ơi, mau ra đây đi! Anh thực sự không thể chịu được nữa rồi. Mau ra đây để anh gặp, có được không? Anh xin mày đấy. Từ lúc bà Lam biết Huyền đã chia tay với Dương, ngày nào bà cũng thấy con trai trở về nhà trong tình trạng say khướt, trong căn bê còn không ngừng gào thét tên Huyền. Hai hôm nay anh không đến công ty, chỉ ở nhà nhót mình trong phòng với men rượu. Nhìn con như thế, bà đau lòng lắm. Bà cũng không ngờ con trai mình nó lại lị tình đến vậy Bà chạy lại gần Tùng lấy tay anh lôi ngược ra sau Về với mẹ đi con Mẹ cầu xin con đó Dương ân bản không để ý tới lời của mẹ mình Vẫn một mực đập cửa kêu gào Đến lúc mệt quá Miệng không thể thốt lên được nồi nữa Anh mới dừng động tác Xong người trượt dài trên cánh cửa lạnh lẽo Ngồi bệt xuống đất một cách bất lực Bà Lam nhìn con xót ra, Hai dòng nước nóng hổi dì ra nơi khóe mắt Bà cúi người dùng hết sức lực "Để tôi an dậy, dìu anh đi ra ngoài." Cho tới khi chiếc taxi đã mất hút trong bóng tối, ánh mắt Huyền vẫn không ngừng dõi theo về phía đó. Tim cô đau lắm, cô muốn khóc lắm, nhưng không hiểu sao ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể dặn ra được. Bác chặt hai tay, cô thẫn thở băng qua đường lẫn thẫm đi về phía cửa nhà mình. Nhìn bộ dạng cô như thế, nhưng cũng không biết nói gì, chậm chậm chạy xe đi theo về phía sau. Đứng trước cổng, Huyền không nhìn nhung cắt giọng nói đầy mệt mỏi. "Cảm ơn cậu đã chở tôi về." Cậu phải cẩn thận. Cậu hay giáo như tôi như thế làm gì? Tôi về không quên, vậy tôi về. Dương khẽ ho một tiếng rồi đẩy gai chạy đi, Hiện định xe người đi vào thì nghe sau lưng có tiếng động lạ, vội quay lại, chỉ thấy chiếc xe máy của Nhung khựng lại giữa đường, cách đó một đoạn ngắn. Cô còn trông thấy Nhung có vẻ đang tức giận, đầu ngó nghiêng hết bên này tới bên kia, lờ mờ đoán có gì đó sẽ vừa xảy ra, cô mấy bước nhanh lại gần hỏi, "Sao bị gì à?" "Đồ ba nó nốt rồi." Nhung có chút bực bội, Thở hát ra một hơi Tôi gửi nhờ xe chỗ cậu Bắt taxi về khách sạn vậy Hiền chăm chú nhìn Nhung ánh mắt có chút do dự Sau đó lại nói Nếu không chê có thể ở lại nhà tôi Sáng mai rồi đi Không cần Khuya rồi Bây giờ chuyện taxi bắt cóc Cướp của hiếp dâm cũng không phải là ít Nghe Huyền nói xong Nhung cũng có chút sợ dệt Nên gật đầu đồng ý Cả hai chật vặt đẩy chiếc xe vào trong nhà Hiền Căn nhà trống vắng, ảm đạm Khiến người khác không khỏi cảm thấy lạnh lẽo Nhưng im lặng ngồi trên sofa, đảo mắt một vòng xung quanh, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Không có ai ở nhà sao? Hiền từ dưới bếp đi lên, trên tay cầm một ly nước, bước tới, đặt trước mặt nhung, ngồi xuống đối diện đáp Tôi sống một mình. Đôi mày liễu kẽ nhăn lại, nhưng trong chú nhìn hiền định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Không gian chìm trong sự im lặng, chỉ còn lại tiếng gì rào của gió bên ngoài, dít vào những nhảnh cây như ngả tiếng va chạm qua đáy ly xứ, với mặt bàn lạnh lẽo cả hai người cứ ngồi như vậy, tự nhiên cũng chẳng biết phải nói gì với nhau, không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Huyền đứng dậy đi vào phòng, tìm kiếm trong đống quần áo một bộ đồ ngủ mỏng, màu xám rợt, điểm trên đó những họa tiết hình ngôi sao li ti. Sau bộ đồ ra trước mặt Nhung, khẽ khẽ hắng giọng. "Quần áo tôi toàn là đồ chợ thôi, nhưng mặc đi ngủ vẫn thoải mái hơn bộ cậu đang mặc đó. Nhà vệ sinh bên kia, trong đó có bàn chải đánh răng chưa sử dụng. Thân mặt mới thì tôi không có, nếu không sợ thì dùng tạm của tôi đi." Nhung không nói gì, nhận lấy bộ quần áo rồi bước về phía nhà vệ sinh, nhìn bộ đầu rộng thùng thình ngắn cho tới mắt cá trên người. Nhung thấy hơi buồn cười, lúc đi ra, cô nhìn thấy Huyền đang nằm cuộn mình trên sofa. Cô định nói gì đó, nhưng Huyền đã nên tiến trước. Cậu vào phòng tôi ngủ đi, giường không rộng lắm nhưng thoải mái hơn ngủ sofa. Tôi không muốn mang tiếng nào ngược đại khách. Nói rồi, Huyền xoay người ấp mặt vào bên trong, nhắm mắt lại. Nhung khẽ nhắm mắt nhìn vài giây, xong cũng chậm rãi bước về phía căn phòng của Huyền. Ở nhà người lạ đúng là có chút không quen Nằm trên giường Nhung lăn qua lăn lại mà không tay nào chợt mắt được Cảm giác trong người có chút khó chịu Cô bật người dậy Lào dò bước ra ngoài định xuống bếp Gió ly nước uống cho thoải mái một chút Vừa bước ra tới cửa Bỗng khựng lại lùi về sau một bước Lén lút nhìn ra ngoài dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngục màu vàng nhạt Từ cạnh tường chiếu xuống nhưng thấy Hiền đang ngồi bó gối trên sofa Cơ thể hình như đang khẽ ru lên nhưng có chút kinh ngạc Cô say người nép vào duỗi lưng bên tường. Cô ta đang khóc, quay trở vào thả mình xuống giường, nhưng lại nằm chằn chọc suy nghĩ. Cô không thể hiểu nổi, rốt cuộc Huyền đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Sáng sớm, Huyền bật người ngồi dậy, để lại vươn vai, cả đêm ngủ trên ghế nên có chút mệt mỏi. Cô bất chợt trông thấy một mảnh giấy nhỏ đặt dưới đáy ly trước mặt, liền cầm lên xem. Chính tờ giấy chỉ vòn vẹn hai từ cảm ơn. Huyền nghĩ chắc chắn là của nhung, vậy là cô ấy đi rồi. Hôm nay là cuối tuần, nên được nghỉ làm, hiền định bụng, sẽ ra chợ mua đồ về nấu vài món, mang vào bệnh viện cho bố. Nhưng sự nhớ ra rằng, tay nấu nướng của mình đến con lợn cũng còn chê, nên ý nghĩ làm đứa con gái thảm đang của cô bị dẹp bỏ ra một bên. Thời tiết hôm nay có vẻ rất tốt, những viên nắng sớm dị nhẹ, dọi xuống, tạo thành một lớp màng màu vàng nhạt, lung linh, tinh nghịch, nhẹ nhót dưới mặt đường, đậu trên những tàn lá cây xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống. Tinh nhân tươi đẹp cũng là một yếu tố rất quan trọng khiến tâm trạng người ta trở nên thoải mái hơn. Hít một hơi để cảm nhận hết những gì tinh túy nhất, hên đỏ một nụ cười nhẹ, đón chào ngày mới. Sau đó nhanh chóng bước ra cổng, nụ cười trên môi chợt vụt tắt. Sau khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng tựa lưng, đang đứng tựa người bên bờ tường, hai chân bỗng nhiên có chút run rẩy, lùi về sau mấy bước. Cô định xoay người chạy vào trong, nhưng phản xạ của người kia nhanh hơn đã kịp bước tới, tùng lấy cánh tay cô níu lại. Phía mình, cắt giọng nói khàn đục. Mày định trốn anh tới bao giờ nữa Một suy nghĩ vừa chạy ngang đầu hiền Có lẽ trốn tránh không phải là cách hay Cô muốn mình phải thật mạnh mẽ Ít nhất là trước mặt anh Để có thể đối diện với anh Bàn tay còn lại vô thức nắm chặt quay túi xách Cô hít một hơi thật mạnh Xanh người lại giật tay mình khỏi bàn tay to lớn Khô ráp kia Nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh nói Việc diễn vậy trốn tránh anh Thái độ bình tĩnh là thế Nhưng trong lòng lại đang bị sao động Mới có mấy ngày không gặp Mà anh đã biến thành bộ dáng tiểu tỵ như vậy rồi Khuôn mặt hốc khác Hai mắt thông cuồng như người bị thiếu ngủ trầm trọng Dâu riêng cũng lộm trưởng không thèm cạo Hơi thở của anh nồng nặc mùi men rượu Trong anh bây giờ không khác mấy gã nát rượu là bao Cô thật không dám tin vào mắt mình Đây là người đàn ông cô đã từng quen sao Ánh mắt anh nhìn cô Sao lại đi thương đến thế Cô cực kỳ không muốn nhìn thấy ánh mắt nó Nó như một mũi nhọn xiên thẳng vào lồng ngực cô đau nhói Tại sao không chịu gặp anh Vì em không thích. Thế thôi, cũng chả có lý do gì để gặp anh cả Cô lừa đáng nhìn ra phía khác Thực chất là để làm tránh ánh mắt của anh Cô sợ nhìn vào đó Sẽ không kìm được Mà lại trở nên yêu đuối Nhưng anh nhớ mày lời nói thì khàn đục khó nghe Nhưng thật sự rất tha thiết Huyền chỉ cảm thấy tim mình đau nhói liên hồi Cô cũng nhớ anh đâu có ít Nhưng biết phải làm sao đây Em thật sự đã không còn tình cảm với anh nữa rồi Có biển cũng không thể hạnh phúc được Dương túng chặt tay Huyền Đúng lúc anh đang định nói gì Thì Khánh xuất hiện Cậu lái xe tấp vào bên lề đường, Vội chạy tới nắm lấy cánh tay còn lại Còn huyền kéo mạnh về phía mình Cho mày nhìn Dương Buông tay nó ra Mày làm gì vậy Dương nhìn thấy Khánh Khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu Đôi mắt anh chuyển sang đỏ ngầu gằn rộng Không phải việc của mày Mà cút ra chỗ khác Khánh gạt mạnh tay anh ra một cách không thương tiếc lôi tuột huyền ra sau lưng mình Cậu nhìn thẳng vào mắt Dương Giọng giọt nói chính mày mới là người phải đi đó tao với nó sắp kết hôn rồi là kết hôn đó có nghe không nó bây giờ là vợ sắp cưới của tao tao đề nghị mày tránh xa nó ra không chỉ riêng dương mà ngay cả huyền cũng chợt cứng người lại vài giây có thật không anh nhìn thẳng vào đôi mắt huyền mà hỏi khiến cô tự nhiên cảm thấy hơi lung túng cô biết rằng khánh chỉ đang muốn dài vây cho mình nên đã cố gắng giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà trả lời thản nhiên không có chút do dự ừ bọn em sắp kết hôn rồi dừng im lặng buông tay cô thu về bên hông, mặc dù đã bóp thật chặt, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự dường dậy. Nhìn lúc đó, Khánh liền xoay người cầm tay Huyền kéo về phía chiếc xe máy đang dựng sát lề đường. Huyền dĩ nhiên đã kịp ý thức ra mọi chuyện, muốn nói gì đó nhưng lại cắn chặt đôi môi không thốt ra lời nào. Cô yếm lặng, nhanh chóng ngồi lên xe. Khánh nổ máy rồi phóng vụt đi, để lại phía sau một làn khói đen kịt, nhả ra rồi từ từ tan vào không khí. Dương đứng nhiên tại chỗ như phò tượng, ánh mắt mờ đục nhìn theo hướng chiếc xe vừa chạy đi khi bóng dáng cả hai người lẫn chiếc xe chỉ còn lại bằng một chấm nhỏ trong mắt anh mấy hổ chân quỳ xuống dưới đất câu nói lúc nãy của Huyền như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh tất cả tất cả mọi thứ bây giờ dường như đều trở nên vô nghĩa hết không gian bỗng chốc chỉ là mà một màn yên lặng im lặng đến đáng sợ anh dường như không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng lòng mình đang sụp đổ tiếng tim mình đang vội vỡ mình không hiểu thực sự không hiểu giọng nói vang lên phía sau nhưng Dương không quay lại Ánh mắt vẫn mơ hồ, nhìn ra phía xa giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Dung tiến lại gần, im lặng nhìn anh. Đêm qua cô không tài nào chớm mắt được, nên gần như là thức trắng đêm. Lúc cô ra khỏi nhà Hiền, cô ấy vẫn còn đang cuộn người trên sofa ngủ, trông hệt mệt mỏi như vậy, nhưng cũng chẳng muốn gọi dậy làm gì, chỉ để lại mẫu giấy rồi lặng lặng rời đi. Sau khi sửa xong chiếc xe, đang định về khách sạn, mới nhớ ra là mình bỏ quên điện thoại ở nhà Hiền, nên quay lại. Cô không ngờ lại chứng kiến cảnh hai người đàn ông cùng ràng nhau một người con gái giữa đường như vậy có cái gì đó không cam lòng mình không hiểu rốt cuộc cô ta là gì mà ngay cả một người như cậu cũng vì cô ta mà trở nên nhân dạy thế này một người đàn ông luôn đặt cái lòng tự tôn và kiêu hãnh lên hàng đầu rốt cuộc vì sao vẫn là vì một đứa con gái mà trở nên tệ hại đến mức này Dường không trả lời ánh mắt tớ đã nhìn về phía trước hồi lâu sau đó đứng dậy xoay người cắt bước một cách nặng nề bước chân đột ngột dừng lại Anh không quay về phía sau, nhìn nhung, anh cất giọng rất nhỏ, nhưng dường như là với bản thân, thế nhưng cũng đủ để người phía sau nghe thấy. Cô ấy, là tuổi thơ, là tuổi trẻ, là tương lai, cô ấy là tất cả. Mất đi cô ấy, đồng nghĩa với việc tất cả mọi thứ tôi đều không có. Rồi anh chậm rãi bước tiếp về phía trước, rõ ràng là bầu trời rất đẹp, nhưng vây xung quanh anh, lại là một màu, đen tối, sám dịt, u ám. Phải chăng từ trước tới nay, anh mới chính là người thừa thải trong mối quan hệ này? Là do anh quá cố chấp, không chịu thừa nhận bản thân mình vốn đã không còn thuộc về thế giới của Huyền nữa. Cô gái ấy, anh đã không có cách nào để giữ được nữa rồi. Cô ấy đã thực sự thay đổi rồi. bóng dáng dương mỗi lúc một ngày đi trong mắt Nhung, phía dưới bụng đột nhiên truyền đến một cảm giác đau nhói. Đưa tay xuống bụng, ôm bụng. Nhung lặng chọn ngã cục xuống đất, mặt cô trở nên tái nhợt, lấm tấm mồ hôi mọi thứ xung quanh cứ mở dần, mở dần, rồi chìm hẳn vào bóng tối. cảm giác khó chịu lan truyền khắp cơ thể. bôi thuốc sát trùng lập tức sau vào mũi. ngay sau khi nhung vừa kịp ý thức lại mọi thứ, khó nhọc mở mắt ra, lờ mờ nhìn xung quanh. không cần đoán, cô cũng biết mình đang ở bệnh viện. nhung chặt vặt cử động cơ thể, cố gắng vực người ngồi dậy. đúng lúc ấy, cánh cửa đột ngột mở ra, một vị bác sĩ, thân hình cao lớn trong chiếc áo blue trắng bước vào nhung đang cố gắng ngồi dậy, ông nội bước nhanh tới, đỡ cô dậy nói: cẩn thận một chút. nhung khẽ cúi đầu thay lời cảm ơn. tôi mời cô khóc khó nhọc cắt lời. xin hỏi sao cháu lại ở đây? bác sĩ kia khẽ nhao mắt nhìn nhung như đang giở xét, sau đó nói: cháu bị ngất trên đường, cũng may có người đi đường kịp thời đưa tới bệnh viện. nhung hơi nhíu đôi mày lại như đang cố nhớ ra gì đó, đoạn ký ức đó. trước đó đã bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của cô, nhưng cô vẫn không hiểu rốt cuộc mình bị gì lại ngất đi Trong lòng có chút hoang mang Cô ngồng đầu hỏi tiếp Cháu bị gì với bác sĩ Cháu bị động thai Động thai Nhung nhất thời hướng sốt Hai mắt mở to hết cỡ nhìn bị bác sĩ kia không chớp mắt Bác... bác nói cháu có thai sao ạ Có nhầm lẫn gì không ạ Chuyện này làm sao có thể nhầm lẫn Cháu có thai được hơn 3 tuần rồi Trưng 66 Rồi Lợm chẳng bước ra khỏi phòng bệnh Tâm trí quả Nhung bây giờ thực sự đang rất bất ổn. Cả cơ thể dựa hẳn vào tường, nhưng người vừa bị rút cạn sức lực, cô cố gắng giữ cơ thể thăng bằng của mình không ngã. Cô có thai, chuyện gì đang xảy ra thế này? Bàn tay vô thức đưa lên xoa bụng, ở trong đó đang chứa một sinh linh mà cô chưa từng nghĩ tới, là con của cô. Vậy còn ba đứa bé? Nghĩ tới đây, nhưng bỗng thừa người ra, bàn tay bám trên tường khẽ run dậy, cô phải làm thế nào đây? Từ sau cái hôm gặp ở trước cổng nhà mình, tới tận mấy ngày sau, Huyền không hề nghĩ, không hề nhìn thấy bóng dáng Dương ở công ty, nghe mấy người trong phòng bàn tán, hình như anh đang chuẩn bị cho một chuyến đi công tác gì đó, nên ít xuất hiện ở công ty hơn. Cô đã cố gắng nhồi nhét công việc lẫn chuyện gia đình vào đầu để có thể thôi không suy nghĩ tới anh nữa. Nhưng hình như cô không thể tự điều khiển được suy nghĩ của mình. Cả ngày bù đầu bù cổ vào công việc, lại còn phải chịu đựng những ánh mắt khiên thường dài biểu, nhưng Huyền hình như chẳng cảm thấy áp lực hay mệt mỏi chỉ là trong lòng cô bây giờ bỗng xuất hiện một nỗ hồng cực lớn, không biết làm cách nào để lấp đầy. Chuông tàn làm, chờ cho tất cả mọi người về hết, cô mới chậm rãi dạo bước trên hành lang vắng vẻ. Tiếng bước chân vang lên đều đều, dựng ngược lại phía sau trở thành những âm thanh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Khi cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, một cánh tay to lớn bỗng nhiên thò vào, chặn lấy khiến huyền giật mình kinh sợ. trong khoảnh khắc vậy đây suy nghĩ ngắn ngủi, cô chợt ý thức được tình huống trước mắt vội vã bấm liên tục vào nút stop trên bảng số khi cánh cửa gần như đã ghép lại đến gần sát cánh tay thì đột ngột dừng lại rồi từ từ mở ra huyền bị một fan hú vía sợ đến nỗi mặt mày tái xanh tim đập thình thịch suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực cô chửi thầm trong đầu mẹ kiếp nửa đã điên nào ngu vậy không biết cô mà không nhanh trí chắc cánh tay đó đã lê khỏi cơ thể rồi tưởng mình là siêu nhân chắc cánh cửa thang máy mở toang cái mặt người đối diện xuất hiện ngay trong tầm mắt, Khiến hiền dữ người, thụt lùi về sau vài bước, đôi mắt khẽ chớp động với mấy cái, rồi chuyển hướng nhìn chỗ khác. Dương bước vào đứng cạnh cô, xoay người lại, thản nhiên đưa tay ấn nút thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại. Huyền chỉ cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt khó chịu, tưởng chừng cả hai sẽ rơi vào sự im lặng cho đến lúc rời đi. Nhưng cuối cùng, anh lại là người lên tiếng trước, tỏ ra có chút ngạc nhiên. Về muộn vậy? Huyền quay lại nhìn anh. Ngờ một nụ cười gượng đáp lại À, em nắm lại giải quyết hết mở công việc tổ giang Ồ, vậy à Anh cũng thế Đúng là trùng hợp thật Anh trả lời một cách thả nhiên Hai tay đút vào túi quần trên mặt là nụ cười như có như không Vốn rất quen thuộc Nhưng bây giờ hiện lại cảm giác cho nó xa cách quá Anh đã trở lại với hình tượng vốn có của mình rồi Hơn nữa, lại còn có vẻ lệ lùng Trường ngạo hơn trước nữa thì vậy phải... Vâng Cô đáp lại cho có lệ, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Điều duy nhất cô nghĩ tới bây giờ là cánh cửa sắt rách lẻo kia, nhanh chóng mở ra để cô có thể rời khỏi chỗ này. Thà là không gặp, không nói chuyện, còn hơn ở cái tình cảnh này, cứ như hai người xa lạ vậy. Khoảng cách giữa cô với anh thật sự đã lớn đến mức này rồi sao? Hai tiếng ding dong vừa kêu lên, trong lòng Huyền có chút hồi hộp, cô đã chuẩn bị tư thế để bước ra khỏi đó. Ai ngờ khi cánh cửa vừa hé mở, một bàn tay to lớn chắn ngang tầm mắt cô với giang ấn nút đóng lại rồi bấm vào con số lớn nhất trên bảng cô có chút thương ngạc quay sang nhìn anh trầm trầm em ra ra ngoài anh biết vẫn thái độ xa cách ấy mà nói chuyện với cô thì ra một người mà ta từng xem là tất cả cuốn quýt bên nhau tưởng như không thể rời xa cũng có lúc đối diện với nhau giống hai người xa lạ như bây giờ cũng chẳng thể trách anh được chỉ trách bản thân cô vô dụng trách ông trời quá bất công với cô cô im lặng qua biểu hiện từ nãy tới giờ của anh Cô biết, anh sẽ không làm bất kỳ điều gì gây khó dễ cho mình, nên cô nghĩ mình không cần phải phản ứng thái quá làm gì. Anh chuẩn bị đi rồi, có lẽ là khá lâu. À, vâng, em có nghe mọi người bàn tán. Hình trả lời lại một cách đúng tính nhất có thể. Thực ra cô cũng muốn hỏi anh đi đâu, khi nào thì quay về. Nhưng cô cảm thấy tốt nhất, mình không nên mở miệng nói ra. Bởi vì vốn dĩ, cô là người chủ động buông tay, quan tâm tới anh nhiều như thế. sợ anh lại hiểu lầm. Anh chỉ uểo một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Trên khuôn mặt lãnh đạm kia, ẩn hiện vẻ nét u buồn lẫn thất vọng. Có thể anh đã nhầm. Cô vốn không còn để tâm tới những chuyện của anh nữa, ngay cả một câu hỏi đơn giản cũng không có. Anh còn trông mong gì nữa đây? Không gian bỗng chốc lại khôi phục trạng thái im lặng. Cánh cửa thang máy mở ra, cô vội cúi đầu chào anh một cách quay loa rồi bước nhanh ra ngoài. Ta lựa chọn từ bỏ rồi, thì sống cho tốt. Anh chúc mày hạnh phúc. Câu nói rất nhỏ dường như chỉ độ để cho mình cô nghe thấy bước chân bỗng cứng lại tại chỗ cơ thể nhất thời cứng đờ nhưng cô vẫn không hề coi đầu lại hai bàn tay vô thức bóp chặt cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục tiến về phía trước hôm sau tới công ty huyền nghe mấy người trong phòng to nhỏ rằng anh đã đi rồi trong lòng lại cảm thấy có chút nuối tiếc câu nói cuối cùng anh đã nói với cô ngày hôm qua thấp thoáng hiện lên trong đầu đến cuối cùng anh vẫn là người để tăng tới cô nhiều hơn lẽ ra cô nên nói gì đó trước khi anh ghi mới đúng. cho dù cứ xem như là đồng nghiệp hay người xa lạ thôi, thì một câu hỏi han, chúc chap dành cho anh cũng đâu có gì là to tát. nhưng cô đã không hề quay đầu lại nhìn anh. bây giờ còn muốn cũng không kịp nữa. anh đã đi rồi, thật sự đã đi rồi. đêm hôm đó, chuyện không thể nào chớp mắt được. cô cố gắng vơi đi tất cả mối suy nghĩ hỗn tạp trong đầu ra ngoài, nhưng mỗi khi nhóm mắt lại, cô đều trông thấy anh. cô nhìn thấy khuôn mặt anh lúc cô quay lưng đi trong cái mắt anh ánh lên vài tia mong đợi cô giật mình bật người dậy hai mắt mở to nhìn căn phòng tan tối lạnh lẽo cái cảm giác này bốn năm trước cô đã từng trải qua rồi thế nhưng hiện tại một lần nữa đối diện với nó vẫn rất đau hệt như năm đó thực sự thì trên đời này vẫn còn tồn tại một nỗi đau kiểu như chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến người ta cảm thấy như có hàng trăm hàng ngàn mũi nhọn đang xuyên vào tim dỉ máu thường thì khi người ta đã từng trải qua một lần đau thương Tới những lần sau đó, họ sẽ tự biết cách che đậy viết thương ấy một cách hoàn hảo. Và đương nhiên, họ cũng sẽ vượt qua được nỗi đau ấy một mình, như cái cách họ đã từng làm. Thời gian sau đó, cuộc sống của Huyền trở nên yên ắng hơn, quần quay của công việc, lẫn gia đình, khiến cô như bị cuốn vào đó. Bố cô bây giờ gần như đã bình phục hoàn toàn, bên phía công ty của ông từng làm cũng đã cười người qua thăm ông, dù gì ông cũng là người cống hiến cho công ty lâu năm nên rất được coi trọng. Họ còn nói rằng vị trí cũ của ông vẫn để trống, cho khi nào ông bình phục hoàn toàn thì có thể quay lại làm việc. Chuyện của Hiếu, bố cô cũng đã lờ mờ đoán ra, từ lúc nhìn thấy cậu, bởi vì cậu giống hệt lúc ông còn trẻ, nhớ lại những gì đã qua, ông thật sự còn thấy hối hận và có lỗi với mẹ Huyền. Chính vì thế, ông chỉ còn biết thành thật dành thật nhiều tình cảm cho Hiếu xem như bù đắp lại những kẻ thòi mà cậu phải chịu 3 năm qua bây giờ Hiếu cũng đã dọn về ở chung với bố và bà Hồng mang tiếng là dì ghẻ nhưng bà Hồng lại yêu thương Hiếu như con ruột của mình Hiếu cũng không có ác cảm với dì ta nên quan hệ giữa hai người xem như khá tốt cả Hiếu và bố Huyền đều muốn cô dọn về ở chung nhưng Huyền một mực từ chối phần vì bây giờ cô đã quen sống một mình rồi như thế cô mới sao không sợ người khác để ý tới cảm xúc của mình sợ họ lại lo lắng cho mình bây giờ cô mới nhận ra cô sống không có anh chỉ còn lại một mảng màu nhàn nhạt, nhạt ngày này trôi qua rồi đến ngày nọ tất cả mọi thứ cứ đạp đi lặp lại như đã được đạp chỉnh sẵn cô vẫn thường xuyên bị tỉnh giấc giữa đêm vì thấy anh khi nhìn lại bốn bức tường âm u lạnh lẽo cô mới nhận ra mình đang mơ Nhiều lúc cô thèm cát có được một giấc ngủ trọn vẹn Nhưng sao khó quá Bắt tọc sợi dây chuyền bạc trong tay Cô lại ôm gối ngồi thu một mình ở một góc tường Chẳng biết từ lúc nào Sợi dây chuyền ấy cứ như lá bùa chán an tinh thần cô mỗi đêm Phòng làm việc hôm nay yên ắng đến lạ thường Chị quản lý bộ phận từ bên ngoài vào Tiến về chỗ ngồi Đi ngang chỗ Hiền Chị ta dừng lại gọi Hiền, trượng vòng tìm em kìa Hiền, ơ, dạ Hiền giật mình ngẩng đầu lên ngơ ngác vắt cặp ánh mắt của người đang lưng đắp lỗ ngoài cửa, nhìn mình vẫy vẫy tay, cô mới hiểu, vội đứng dậy, rồi khỏi chỗ bước ra ngoài. Có chuyện gì mà đang giờ làm việc, qua tìm tao? Tự nhiên muốn qua vậy? Cứ phải có lý do mới được qua tìm mày à? và mà bây giờ tao cũng là chết của mày đó. Khiến quay sang nhìn Khánh, khẽ cong môi. Tao sợ mày chắc, tại gì đời việc tao thử xem nào. Khánh không nói gì, chỉ cười, "Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ con thế?" À, mà mày có nhớ An Nhung không? nghe tới tên nhung huyền cũng hơi ngạc nhiên nhắc mới nhớ từ sau khi nhung rời khỏi nhà mình hiền không hề gặp lại cô ấy thêm lần nào nữa chẳng biết lại đi đâu mất rồi nhớ vì sao có chuyện gì à nó là ư sao thế đang định nói chuyện về nhung cho hiền nghe đột nhiên cậu thấy huyền cung người xuống ôm bụng nhanh nhỏ khuôn mặt cô bỗng chuyển sắc trắng bệch khiến cậu có chút hốt hoảng vừa cúi người đỡ cô bị sao thế đau đau đau quá những lời tiếp theo đó cô không còn sức mà thốt ra nữa, cả người bỗng nhiên trở nên nhũn nhão không thể đứng vững, khung cảnh trước mắt mờ dần đi trong mắt cô, bên tai chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng của Khánh đang gọi mình, một màu trắng đến vô hồn, lập tức thu vào tầm mắt của Huyền, ngay khi cô vừa khẽ bắp máy điên đi. tỉnh dậy, giọng nói có phần lo lắng vọng vào từ ngoài cửa, Khánh giả bước vào bên trong, kéo chiếc ghế nhựa lại sát cạnh bên giường ngồi xuống, hiện vực người dậy cảm giác cơ thể hơi khó chịu, cô nhăn mặt nhìn Khánh rồi lại nhìn một lượt xung quanh căn phòng, lúc nãy rõ ràng đang ở công ty mà, sao bây giờ lại nằm đây? Sao ta lại ở đây? Mày bị ngất ngoài hành lang. Sao tự nhiên lại bị ngất? Ta khỏe như voi thế này mà ra lại vậy nhỉ? Khó nhớ quá. Khó chăm chú nhìn khuôn mặt đang thắc mắc kia mà cảm thấy có gì đó nhỏ nhói, nhói trong tim, cậu nhanh chóng thu hồi những thứ cảm xúc ấy vào trong, nở một nụ cười. Bác sĩ nói do ăn uống không điều độ Với thức khuya Làm việc quá sức Lựa ngơi chút sẽ không sao đâu Hình cục cả cái đầu Có lẽ là do dạo này hơi áp lực Lại mất ngủ liên miên Nhưng mà cô vẫn còn cảm thấy bụng bên dưới đau đau Cô lại bắt đầu suy nghĩ tới một vấn đề khác Có khi nào là vì Cô quay lại nhìn cánh Nhận ra sự khác thường ẩn sâu trong đáy mắt cậu Cô lại cảm thấy có chút run sợ khóe môi sẽ run run Cô hỏi Mày... mày biết gì rồi phải không? Những gì lúc nãy bác sĩ nói với Khánh Chính cậu cũng không muốn tin Cậu bác trò xin nghĩ đến một vấn đề Mà trước nay cậu vẫn luôn thắc mắc trong lòng Có phải vì nghĩ ra này Mà mày một mực muốn chơi tay với thằng Dương Hiền im lặng thay cho câu trả lời Cô thật sự không muốn nhắc lại Cái chuyện đau lòng ấy nữa Vốn tưởng mình sẽ giấu được chuyện này Không ngờ bây giờ lại để Khánh biết được Cô cảm thấy có chút khó xử, Ngoảnh mặt đi nơi khác Cô nói Đừng cho anh ấy biết Tại sao lại giấu nó bây giờ cũng đã chia tay rồi, đừng làm vậy chuyện rắc rối thế nữa. cô nghĩ, vốn dĩ bây giờ anh cũng không cần thiết phải biết nữa, rồi từ từ nó cũng bị mục nát, càng giữa theo thời gian, anh cũng không cần phải biết. khoảng thời gian cô đã phải sống trong tận cùng của nỗi đau, chìm đắm trong bóng tối lạnh lẻ lẽo, không còn lấy một tia sáng, dù chỉ là yếu ớt. cái anh cần bây giờ là xây dựng trong mình một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. cái gì đã qua rồi, thì cứ để nói cho qua đi, có nhắc lại cũng chỉ khiến người ta thêm đau lòng khương ánh mắt ra cửa sổ, cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man. người ta nói, trân dấu bí mật trong lòng là điều vô cùng khó khăn. nhưng bây giờ bí mật ấy đã không còn nữa, trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống mong lung vô tận. lulu này. lời nói của khánh đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ vần vơ. huyền gật đầu lên, đôi mắt mở to nhìn vào người đối diện. Hử. khánh ngọc ngừng. mày. làm sao? khánh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt huyền, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô nói một cách rút khoát lấy ta đi. Huyền khựng lại vài giây như con robot hết pin, cô cảm thấy hình như tay mình có vấn đề hoặc cũng có thể đây là mơ. Cô đưa tay béo má thật mạnh như để kiểm tra lại, cô thấy đau, vậy thì không phải mơ rồi. Mày uống nhầm thuốc à? Hay chúng thực? Khánh nhấc người khỏi ghế, ngồi lên giường cạnh Huyền, túm chặt lấy hai vai cô, xoay người lại đối diện mình, nhìn thẳng vào đôi mắt cô bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Ta không ở đâu. Huyền nghĩ Khánh điên thả rồi. Bây giờ cậu lại đang nói nhảm như cái gì vậy?" Hẹn rút mạnh tay về, vau dính tấm chăn, mắt chuyển hướng sang chỗ khác. "Ta bác sĩ giúp sao? Hình như tay của tao có vấn đề rồi, gọi bác sĩ vào kiểm tra giúp tao với." huyền tao không đùa, tao đang rất nghiêm túc." Hai tay giờ dưới chăn vô thức nắm chặt, chẳng lẽ Khánh còn không hiểu cô đang nghĩ gì? Cô biết thánh tốt với mình, nhưng hết lần này tới lần khác, cô lại làm tổn thương cậu, làm cậu khó xử, như vậy còn chưa đủ, để cô đau khổ nữa hay sao?" Và bây giờ cậu ta còn nói ra những lời đó Thằng điên Mày biết mọi chuyện rồi mà còn nói vậy Chuyện hôm nay tao coi như chưa hề nghe gì Mày chưa nói gì Đi về đi Tao muốn yên tĩnh một mình Tao không có ý đó Tao thật sự Đi về đi Là vấn đề tao được yên Hiện gắt nên nằm xuống kéo chăn Chủng kín đầu Hai tay đưa lên bịp chặt tay Cô thật sự không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì vào lúc này nữa Khánh nhìn Huyền thở dài một cách bất lực Cậu đã hiểu nỗi đau Mà suốt bốn năm qua cô phải một mình chịu đựng từ bỏ đi người mà mình chọn Dành chọn tình cảm cho bọn họ Thật sự rất đau Vậy ta về trước Nhỉ ngơi sớm đi Huyền vẫn nằm im trên giường không có chút một phản ứng Khánh doanh người bước ra ngoài Trước khi cánh cửa khép lại Khánh còn nói một câu vọng vào trong Mày xin nghĩ lại đi Chắc mày cũng biết tình cảm của tao đối với mày rồi Tao không nói ra là vì tao biết trước Trước này mày chỉ yêu thằng Dương Nếu mà một mực muốn từ bỏ nó, tao sẵn sàng ở lại bên mày. Chương 6 bảy tai nạn không gian bỗng chốc, chừng là một màn im lặng. Cơ thể nhỏ bé dưới tấm chăn mỏng manh, màu trắng lạnh lẽ kia, khẽ rung lên. Viện cắn chặt môi, cô nhấn hại không bật khóc thành tiếng. Cô làm sao không hiểu tình cảm của Khánh cho được, chỉ là cô không có cách nào để đón nhận nó. Sau khi xuất hiện, chuyện trở lại đi làm bình thường. Chuyện cô bị ngất, mọi người đều biết. Có người cũng lo lắng hỏi thăm nhưng đa phần là mấy chị làm ở bộ phận làm việc cũ trước đây. thời gian này, hiện ra rất cố gắng tránh mặt Khánh. kể từ sau cái lần ở bệnh viện ấy, cô chẳng còn dũng khí mà đối diện với cậu nữa. Khánh không giống Dương, nếu Huyền không muốn gặp cậu, cậu dễ tự hình tránh mặt Huyền để cô không cảm thấy khó xử. cậu nghĩ cô cần thời gian. tuy là vậy, nhưng hai người làm chung công ty. Lợi ở chung một bộ phận, nhưng việc đụng ẩn nhau là điều khó tránh khỏi. Cả hai cũng chẳng muốn người ngoài nhìn vào đoán già đoán non mối quan hệ của mình, nên nếu có chạm mặt, vẫn tạo ra vui vẻ, cho hỏi thân thiết như bình thường. Thực ra, chỉ bản thân cả hai mới nhận ra, do họ đang vô tình xuất hiện một khoảng cách. Có những mối quan hệ, nếu biết dừng lại ở một điểm nào đó, thì thực sự rất đẹp Nhưng chỉ cần vượt qua ranh giới ấy, dù chỉ một tóc nhỏ thôi, cũng được khiến nó thay đổi hoàn toàn. Vẫn như những ngày bình thường, sau giờ làm việc, nếu không ghé qua cho bố ăn tối, thì cô sẽ đi thẳng về nhà, bây giờ cô sống khá khét kín, ít tiếp xúc với người khác, đám bạn học nhìn nhố kia, mỗi thứ một nơi, lâu lâu cũng chỉ nhắn tin gọi điện hỏi han về câu rồi thôi. Đúng là càng lớn, người ta lại càng cảm thấy cô đơn hơn, giá như một lần được quay lại cái thời cấp sách đến trường, thì hai viết mấy, bạn bè đông đủ, chẳng phải sợ cô đơn, cũng chẳng phải lo tương lai sẽ như thế nào đôi lúc nghĩ ngợi miên man, cô lại cảm thấy buồn cho số phận của mình. Người cô yêu thương vốn đã không được ở bên cạnh, ngay đến cả đứa bạn cô xem trọng, bây giờ cũng trở nên xa lạ hơn xưa. Nghĩ thì nghĩ lại, đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình. Nụ cười nhạt nhanh chóng lướt qua khóe môi, huyền thở dài chậm rãi bước về phía trước. Trong lúc đang vui hoài lục chìa khóa nhà, cô bỗng nghe tiếng sau có tiếng bước chân, nên vội quay đầu lại. Cô trông thấy Chung đang từ từ tiến gần tới chỗ mình, trong lòng cảm thấy có chút thất mất. Cô xin người hẳn người lại, nhìn Nhung đang đứng cách đó mấy bậc thềm, nhỏ nói. Sao cậu ở đây? Tôi nói chuyện với cậu một lát. Huyện không nói gì, nhanh chóng mở cửa, rồi cả hai cùng bước vào trong, đặt một ly nước trước mặt Nhung. Cô ngồi xuống đối diện, thấy Nhung cứ nhìn mình chầm trầm Cô cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhìn lên tiếng trước. Có chuyện gì mà cậu phải đến tận đây? Cậu có thấy mình rất ích kỷ không? Huyện nhìn Nhung có chút kinh ngạc hai hàng chân mày khẽ nhíu lại một thời gian ngắn không gặp, mà trong dung xuống sắc nhanh quá, khuôn mặt hốc hác, tuy đã được che đậy bởi một lớp phấn mỏng nhưng có thể nhìn ra sự mệt mỏi ẩn trong ánh mắt sâu vốn hút kia, Huyền cảm thấy có gì đó không thuộc bình thường trong đôi mắt ấy. "Tôi không nhớ ý cậu." Nhung khẽ cắn môi, hai bàn tay đặt trên đùi, vô thức nắm chặt lại, in hằn mấy viết móng đào được trong bàn tay. "Cậu có tư cách gì mà có thể làm khổ cả hai người đàn ông tôi yêu thương? Cậu có tư cách gì?" Trọng nói tuy yếu ớt, nhưng lại có trọng lượng ngang bằng với hai khối đá khổng lồ đè lên tim Huyền nặng trịch. Nếu có thể nói ra được, Huyền cũng muốn nói ra hết những bí mật mà mình chôn giấu trong lòng để cho người khác có thể hiểu được nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Nhưng cô lại không thể mở miệng thốt ra được lời nào. Một là người tôi từng thương, một là người tôi đang yêu. Cậu đã làm được gì cho họ mà có quyền làm họ tổn thương, biến họ thành những con người như bây giờ? vừa chút lời, Hông mắt nhung bóng đỏ hoe. Nước mắt long lanh đậu trên khóe mắt, khẽ run run trực trào ra, cảm xúc trong lòng bỗng nhiên dâng trào như con sóng dữ dội, mà cậu Huyền cứ ngây ngốc ra đó, nhung lại tiếp tục xả con tức giận, kìm nén bấy lâu nay. 7 năm trước, tôi vì thất tình, thất tình trong thứ tình cảm đơn phương mà chấp nhận rời xa nơi này, để tới một nơi mà tôi chẳng hề quen biết ai, chấp nhận rời bỏ mối tình đơn phương mà tôi đã ấp ủ trong tim từ lúc tôi nhận thức được rằng tôi thích Dương. 7 năm sau, tôi từ bỏ cơ hội tiến tới một tương lai tốt đẹp cũng không ngại từ tiết trong lam xa xôi, một thân một mình trở về đây, chỉ vì muốn được ở bên cạnh người tôi yêu. Vậy mà cái tôi thấy được là gì? Người tôi từng thương, vì cậu mà từ một con người cao ngạo kiêu hãnh, trở thành một bẽ gã bê tha. Người tôi yêu, vì cậu mà bỏ cả cơ hội thăng tiến cho bản thân để chạy về đây, bỏ cả lòng tự trọng để bám víu lấy cậu. Rốt cuộc, tôi có chỗ nào không bằng cậu? Tôi đã từng vỏ biết bao nhiêu thứ tốt đẹp cho cuộc đời của mình, tại sao tôi không nhận lại được bất kỳ thứ gì khác? ngoài đau đớn và thất vọng, Huyền không biết phải làm gì. Mọi người im lặng lắng nghe. Cô bây giờ mới thực sự cảm thấy bản thân mình vô cùng ích kỷ. Vì cô mà bao nhiêu người phải chịu phiền phức lẫn đau khổ. Vậy mà cô lại mải may, chẳng biết gì. Ngay cả hai tiếng bạn bè, cô cũng không sướng với Khánh. Cậu ấy vì cô mà hy sinh rất nhiều. Tôi biết cậu không thích Khánh, nhưng tình làm Khánh dành cho cậu, tôi nghĩ cậu không thể nào không biết. Hôm trước tôi vô tình nhìn thấy Khánh trong quán rượu, và mấy ngày sau. Cậu ấy thường xuyên tôi đó Tôi không thể chịu đựng được Khi nhìn thấy cậu ấy trở nên như thế Quán rượu sao? Hiền kinh ngạc nhìn nhung Trước nay Khánh đâu phải kiểu người thích mượn rượu giải sầu. Hơn nữa Ban ngày gặp Khánh ở công ty Mặc dù không để ý kỹ Nhưng hình như Hiền thấy cậu ấy rất bình thường Là cô quá ngu ngốc Không nhận ra được sự khác thường của Khánh Do cậu ấy trai giấu cảm xúc quá giỏi Hay đối với Khánh Cô quá vô tâm Cậu có thể nào buông tha cho Khánh được không? Cậu ấy đau một Tôi đau bưởi Tôi không thể nào chưa mất nhìn cậu ấy Chẳng đúng vào cũng buồn sâu như vậy được Tôi... Thấy Huyền cứ như đang đắn đo suy nghĩ gì đó Tự nhiên trong lòng Nhung lại cảm thấy có chút lo lắng Tôi nghe Khánh nói hết rồi Cậu ấy bảo hai người sắp cưới rồi không Cậu nhất định không được lấy cậu ấy có biết không Cậu không được lấy cậu ấy Giọng nói của Nhung vừa có chút gấp gáp, Vừa có chút gì đó như cần thiết van xin chiến Huyền hơi khó hiểu Vốn dĩ cô đầu có ý nghĩ lấy Khánh Nhưng sau thái độ của Nhung Hình như không ổn Giống như đang bị kích động vậy Thực ra tôi... Tôi có thai rồi hiện ngày xong Chỉ cần thấy hai bên tai lùng bùng Cô không nghe nhầm chứ nhưng vừa nói cậu ta có thai Không gian bỗng chốc chìm vào một mảng im lặng Đối với Huyền mà nói Trước nay trong mắt cô Cho dù có những lúc Nhung giả vờ hiền lành yêu đuối Hai thục nữ đoan trang đi chăng nữa Chỉ cần nhìn vào mắt cậu ta Là Huyền có thể dễ dàng đoán ra ngay Chỉ là giả tạo cặp lại sau bao nhiêu năm, cái tính cách tiểu thư kiêu ngạo ấy vẫn chưa hề thay đổi. nhưng trước mắt cô bây giờ lại là một người hoàn toàn khác. nhìn vào mắt nhung, cô chỉ thấy trong đó chứa đựng sự yếu đuối và nỗi sợ hãi vô hình nào đó. nhưng cũng không hiểu tại sao mình lại bị kích động mà nói ra với huyền, nhưng bí mật cô đã trốn giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. rốt cuộc thì nước mắt cũng không thể kìm được nữa mà tuôn ra, nhưng cúi đầu xuống, ôm mặt khóc như một đứa trẻ con. Có cái gì đó nghẹn nghẹn ở cổ, khiến Huyền không thể thốt nên lời nào. Cô chưa thường nghĩ, nhưng lại khóc trước mặt mình thế này. Từng câu từng chữ Nhung thốt ra, đều lần lượt thấm hết vào suy nghĩ của cô. Nhung nói đúng, mang tiếng là yêu dương, nhưng cô chưa từng làm được bất kỳ điều gì cho anh. Mang tiếng là bạn thân, nhưng cô cũng chưa bao giờ làm gì cho Khánh. Ngược lại, còn gây ra bao nhiêu phiền phức cho cậu nữa. Cô đúng là không có tư cách làm khổ cuộc đời họ. So với Nhung, thật sự cô thấy bản thân mình còn thua ra cô ấy. Ít ra, Nhung còn hy sinh nhiều hơn cô. Nỗi đau cô ấy phải chịu đựng, cũng không hề ít. Thấy Nhung không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ nín, Ngược lại càng ngày càng khóc thảm thiết hơn. Tự nhiên Huyền lại cảm thấy có chút bối rối. Không biết nên làm thế nào. Cô đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên cạnh Nhung. Bàn tay giơ lên không chung, rồi khổng lại. Trước này, cô chưa từng ăn ủi người khác. Bây giờ làm thế nào có chút gượng gạo. Tôi xin lỗi. Thật sự tôi không biết Người cậu yêu lại là Khánh Khó nhọc cất lời Hiền di chuyển cánh tay đang cựng lại trên không trung Đặt xuống vai Nhung vỗ vỗ Nhạy kéo người Nhung tự vào người mình Dường như cái vòng chết yếu đuối Của một đứa con gái trong người Nhung Nó vừa trỗi dậy Theo nỗi đau đớn kia Nhung cục hẳn đầu vào vai Huyền mà khóc nước nở Cậu Nín đi cậu có trung xấu tệ hại vô cùng luôn Không phải cậu ghét tôi lắm sao Vậy thì đừng khoe cái điểm xấu cho tôi thấy Không sợ tôi cười nhạo à Hình như kiểu ăn ủi này hơi vô duyên một chút, nhưng lại có tác dụng vô cùng. Hiền vừa giúp lời, Như đã ngẩng đầu dậy, đưa tay quệt đi lóc nước mắt, lem nhem trên má, nấc thàng từng tiếng, trên cánh môi suy nghĩ tới chuyện lần trước, những từng nói với mình, trong lòng cảm giác có chút lo sợ, cô ngập ngừng, "Cái thai..." Nhưng đưa tay lau khô hai bên má, cúi đầu xuống nhỏ giọng, "Là của Khánh. Tôi cho nói cho cậu biết, tôi gặp lại Khánh trong miền Nam, bố tôi là đối tác làm ăn với công ty Khánh ở chi nhánh trong đó." Tôi thực sự không ngờ trước được rằng Mình lại yêu Khánh Lúc đầu tôi cũng không tin Nhưng trái tim tôi đã cho tôi biết câu trả lời Hôm ấy tôi gặp Khánh trong quán rượu Cậu biết không Trong bộ dạng của Khánh lúc ấy Thật sự rất đáng thương Lẽ ra tôi không tin để chuyện này xảy ra Nhưng tôi cũng không thể tự làm chủ được bản thân mình Nhà Nhung nói xong huyền mới thở phào nhẹ nhõm Lần trước cô ấy kể cho cô nghe Dương và cô ấy cùng ở trong khách sạn Cô còn tưởng Hình im lặng nhìn người đối diện Ngày trước khi còn học chung Phải nói nào Huyền không hề ưa Nhung một chút nào Trong mắt cô chỉ biết Nhung là một đứa con gái Cực kỳ chảnh trệ và rất đáng ghét Lúc nào cũng cho mình là nhất Cô không nghĩ có một ngày Cậu ta lại trở nên yêu đuối như thế này trước mặt mình Chuyện này Khánh biết chứ Thực ra Huyền đã lờ mờ đoán rằng Khánh vẫn chưa hề biết Bởi vì nếu cậu ta biết Chắc chắn sẽ không một mực đòi lấy cô Nhưng chẳng hiểu sao Huyền lại vẫn muốn hỏi Tôi... nhưng tôi chưa dám nói Nhung sụt xịt mấy cái, hai tay đặt trên đùi rắn vào nhau không ngừng run dậy, cô đang cảm thấy hoang mang vô cùng. Thật ra lúc hành nói với cô, sẽ cưới huyền, Nhung đã rất muốn nói ra rằng mình có thai rồi, là con của cậu. Nhưng không hiểu sao, một cứ dính chặt lấy không thể mở lời Cả hai cùng im lặng, mỗi người bắt đầu theo đuổi mỗi dòng suy nghĩ của riêng mình. Một lúc lâu sau, Nhung đứng dậy nói muốn nghỉ ngơi nên về trước cơ thể của phụ nữ lần đầu mang thai khiến nhung khổ sợ vô cùng, bởi vì những chật ốm nén, cộng với tâm trạng lúc nào cũng hăng mang lo sợ. Đâm ra bây giờ nhìn cô tiểu tị nhỏ đi. Huyền đứng trước cổng nhà, hướng ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai kia. Cho đến lúc chiếc taxi hòa vào dòng xe cộ rồi mất hút khỏi tầm mắt, cô mới lúng thúng bước vào trong. Bây giờ Huyền mới nhận ra một điều, cho dù là có ngự, trái tim sắt đá dù là người vốn mạnh mẽ đến thế nào, thì sâu thẳm trong tim họ vẫn chịu đựng sự mềm yếu của một đứa con gái. ngay cả điều chính bản thân cô, đã từng mang trong mình cái bản chất mạnh mẽ như một thằng con trai. nhưng có nhiều lúc cô cũng thấy bản thân rất yếu đuối. chỉ là cô luôn cố gắng ép bản thân mình phải thật thật mạnh mẽ. giữa cuộc sống rộng lớn do bồ bon này, nếu không mạnh mẽ để có thể đối mặt với mọi thứ, thì yếu đuối cho ai xem? giờ tan tầm ngày hôm sau, huyền cố ý đợi cánh ở trước cổng công ty. Khi tất cả mọi người hầu như đã về hết Cô đoán không sai Lúc Khánh vừa chạy xe ra Thì nhìn thấy cô liền chạy tối Đậu xe trước mặt cô Bây giờ Huyền mới để ý kỹ Quả thật, dạo này Khánh cười đi nhiều rồi Trông sắc mặt cũng không được tốt cho lắm Nói chuyện với ta một lát Khánh hơi ngạc nhiên Mấy hôm nay Huyền toàn cố ý tránh mặt cậu Vậy mà bây giờ lại chủ động muốn gặp Trong lòng cậu tự nhiên lại cảm thấy có gì đó hơi căng thẳng Không lẽ, cô ấy đã suy nghĩ tới vấn đề kia rồi Ngồi xuống hàng ghế đá ven bờ hè, hình đợi Khánh đi tới ngồi xuống bên cạnh. Cô còn chưa biết nên mở lời như thế nào thì Khánh đã lên tiếng trước. "Có phải mày muốn nói chuyện kết hôn?" Ừm, thấy lần trả lời có vẻ dứt khoát như thế, tuy nhiên Khánh cảm thấy có chút vui mừng. "Có thật không?" Huyền xe lại nhìn thẳng vào người Khánh, hai tay đặt bên hông nắm chặt để lấy thêm dũng khí. Cô cắt lời, "Tao không thể lấy mày được, mày cũng biết tại sao đúng không?" Khánh hơi khựng người, Cậu cứ tưởng Huyền đã thay đổi suy nghĩ rồi Chẳng lẽ hẹn cậu ra đây Chỉ vì muốn từ chối chuyện này Cậu đưa tay bóp chặt hai vai Huyền Nhìn thẳng vào mắt cô quả quyết Không sinh được con Thì sao Tao chấp nhận được hết Chỉ cần mày đồng ý Hơn nữa Bác sĩ cũng đã nói chỉ là khó khăn Chứ không phải là không thể Mày nghĩ nếu tao sinh được con Thì sẽ đến được mày sao Mày biết rõ người tao yêu là ai mà Tao chưa từng yêu mày Trước đây là vậy Bây giờ cũng vậy Và sau này vẫn vậy Dù không có anh ấy cũng vậy thôi Làm ơn đi Đừng có khiến mối quan hệ của chúng ta rắc rối thêm Này huyền thốt ra giống như một mũi dao nhọn Vừa xuyên thẳng vào tim Khánh Người ta nói không sai Yêu đơn phương cũng giống như tự lấy dao đâm vào tim mình Để lâu thì đau Mà rút ra thì chảy máu Huyền biết những lời tuyệt tình vừa rồi Sẽ khiến Khánh bị tổn thương Nhưng đây chính là cái cô cần Nếu khiến Khánh đủ đau đớn, tuyệt vọng Cậu ấy sẽ tự động rời bỏ cô thôi Cô định sẽ nói ra chuyện của Nhung, nhưng nghĩ lại vẫn nên để cô ấy tự nói ra, có lẽ sẽ tốt hơn. Cô gạt tay Khánh ra khỏi người mình, đứng dậy bước đi, để mà Khánh ngồi bần thần tại chỗ. Dừng chân bước đầu và kẻ sang đường, cô không hề ngoái lại nhìn Khánh thêm một lần nào nữa. Mặc dù trái tim cô vẫn đang thôi thúc muốn quay lại xem cậu ấy thế nào rồi, cô cảm thấy tim mình có gì đó nhói nhói. Cô vừa làm tổn thương thêm một người nữa rồi, người ấy lại là một người bạn mà cô luôn xem trọng. Ai nói được nhiều người yêu là hai mình được hạnh phúc hiện tại đang là cao điểm, xe cộ người qua lại lượm lượm. Thiên Mai suy nghĩ mà không để ý rằng đèn xanh dành cho người đi bộ đã bật từ lúc nào. tới khi có một tốp người thấy cô không chịu sang đường mới che nhau nhích lên trước. Hét chúng vai cô mới khiến cô sực tỉnh. Cướp, cướp! tiếng hô lớn từ phía sau khiến mọi người đều giận mình, xoay người lại nhìn. một tên mọc đồ đen trên đầu đội nón đen và đeo thêm một cái khẩu trang màu đen kín mít đang chạy thục mạng từ trong con hẻm đi ra tay ôm một cái giò sách của phụ nữ trước ngực, bưởi theo sau là một người phụ nữ khá mập mạp, trên người mặc bộ đồ công sở, lại đi dài cao gót, nên trông rất chật vật. bước chân vừa đặt xuống lòng đường bỗng ngược lại, hiền vừa kịp định thần ra mọi chuyện, thì đã trông thấy khánh lao tới, tung lấy lưng áo tên cướp kia giật mạnh, đạp cho hắn một phát ngã nhào xuống đường. tên cướp hung hãn liền bật người dậy, rút con dao găm ra trước mặt khánh hăm dọa: muốn làm người hùng à? đến chỗ khác, nếu không muốn chết. nhìn con dao sắc lẹn trên tay hắn. Hiền đột nhiên cảm thấy có chút lo sợ Vội hét lên Khánh, cẩn thận Tính hét của Hiền hình như làm tên cướp kia giật mình ngoái Lại cổ lại Lợi dụng lúc ấy, Khánh liền tướng chặt tay Cầm dao của hắn vặn một vòng khiến hắn đau đớn buông con dao ra Rơi kênh một phát xuống đất Người đi đường đông đúc như không một ai Và giúp Khánh bắt tên cướp kia Có lẽ họ sợ bị liên lụy Nên chỉ đứng nhìn Trong lúc cả hai đang rằng co Chỉ từ phía sau một tên áo đen khác nàng điều khiển chiếc xe máy đi từ hướng đối diện, nhom thẳng chỗ hai người kia đứng, mà lao tới với vận tốc khá nhanh. hiện tại vậy thì kinh sợ, chạy tới chỗ Khánh gào to. Khánh, cẩn thận phía sau. Cẩn thận. Kít. Dầm. Sau tiếng phanh gấp, tiếng va chạm đến chói tai. Trên đường có ba cơ thể người nằm bất động, máu lan lổn xung quanh. Tám người đi đường bắt đầu bù lại gần hơn. Một cô gái chen trúc từ trong đám đông chui ra, quỳ xuống chỗ Khánh, đỡ đầu cậu dậy, lại nhìn sang cơ thể cô gái gần đó mà nước mắt tuôn lã chả, Khánh, Khánh ơi, Huyền, Huyền, ai đó làm ơn, mũi cấp cứu đi. chương 68 anh về rồi, không đi nữa. cảm nhận được mùi thuốc sát trùng đang sộc thẳng vào mũi, Khánh khó nhọc, mở máy đôi mắt mở ra, cảm thấy cả người như có gì đó buộc chặt, cánh tay bên phải không thể nào cử động được, ngoái cổ nhìn lại, thì ra là bị gãy tay, mình đã bó vội chả trách lúc nãy muốn cử quậy lại không được, có cái gì đó đang động đậy bên xuồng. Khánh Nhi hoặc đảo ánh mắt xuống dưới, chỉ thấy có người nào đó đang nửa nằm nửa ngồi, thì vào cạnh giường, một tay còn lắm lấy bàn tay trái đang đặt dọc bên hông mình. Bởi vì người đó khoanh tay, úp mặt vào, nên cậu chưa thể nhìn ra là ai. vừa nhích người nhẹ rút tay ra, thì cảm giác đau nhức chuyển lên tới tận não, khiến cậu không kìm được mà khẽ kêu lên vài tiếng. người kia thấy động, liền giật mình ngẩng đầu lên ngơ ngác. Thầy Khánh đã tỉnh lại, liền không giống nổi sự vui mừng mà chồng người đứng dậy, tiến lại gần hơn. Tỉnh gì à? Thầy khánh không nói gì, lại nhăn mặt nhăn mày vì đau đớn, nhưng thấy lo lo vội hỏi. Ổn chứ? Để mình gọi bác sĩ. Không cần đâu. Khánh nhìn nhung, định nói gì đó, nhưng cảm giác của họ khô đắng không thể thốt nên lời. Cậu nuốt gan một cái, khó nhọc cất lời. Cho tôi xin ly nước. Nước, nước, a đợi mình chút. Chẳng hiểu sao, nhưng tự nhiên lại đuống cuống, Có thể vì thấy Khánh tỉnh lại mà mừng quá đâm ra như vậy. Làm sao mà không mừng cho được? Cậu ấy đã hôn mê rất từ chiều hôm qua đến giờ. Cũng may là không bị gì nặng. Nếu không, thật sự cô chẳng biết mình sẽ thế nào nữa. Đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Nhưng đi lại đỡ Khánh ngồi dậy, tự lưng vào thành giường. Cẩn thận, đặt sau lưng cộng một cái gối. Nhìn Khánh chậm rãi uống nước, cô thở vào nhẹ nhõm. Tai nạn hôm qua cô chứng kiến từ đầu tới cuối. Khoảnh khắc chiếc xe lao tới chỗ Khánh, cô cũng muốn là người chạy ra che chắn cho Khánh lắm, nhưng lại không thể. Lúc chiếc xe phanh không kịp mà đông chúng người huyền, rồi Khánh cũng nhỏ tới, liền bị sượt qua bên giường xe, ngã ra một bên nằm bất động. Cô kinh hãi đến mức tiêu muốn ngừng đập, chân cũng đứng không vững mà quỳ hẳn xuống đất. Lúc cả huyền và Khánh được đưa vào phòng cấp cứu, ở bên ngoài lòng cô nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, nước mắt thì nhau chảy xuống ướt lắm chất vải gian trắng tinh trên người, lem nhem và vệt máu chưa kịp khô, đặt ni nước tại chỗ cũ. Khánh cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn được một chút, ngẩng đầu lên, thấy nhung cứ nhìn mình không chớp mắt. cậu liền hỏi, sao cậu lại ở đây? mình, nhung chẳng biết phải giải thích với Khánh như thế nào. thực ra thì cô đã ở đây suốt cả đêm qua đến giờ. Lúc Khánh được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu, liền lên cơn sốt, cả người nút nóng nút lạnh, khiến cô không yên tâm, nên mới ở lại canh chừng, đến gần sáng thì cơn sốt hạ hẳn. Có lẽ vì thiếu ngủ, lại đang mang thai, nên mệt quá, mà thiết đi lúc nào không hay, thấy bộ dáng bối rối kia, Khánh cũng chẳng muốn làm khó nhung nữa. Trong đầu bỗng nhiên phẹt qua một tia suy nghĩ, hai mắt mở to nhìn nhung, nói với chất giọng có chút kích động. Huyền, Huyền đâu rồi? Nó có sao không? Nhìn sắc mặt trắng bệch của Khánh vì lo lắng cho Hiền, trong lòng Dung bỗng cảm thấy có chút chạnh lòng, nén lại thứ cảm xúc ấy vào trong, nhu mìn cười trấn an, không nguy hiểm đến tính mạng, cậu lo cho mình trước đi, tay phải gãy rồi, mà chân cậu cũng bị bong gân, tuy không nặng nhưng bác sĩ dặn nên cẩn thận một chút, càng ít hoạt động càng tốt để cho nó nhanh lành. Nghe Nhung nói xong, cảnh mới bớt đi được phần nào lo no lắng, cảnh tượng tai nạn hôm qua thất thoáng hiện trong đầu, cậu không dám tin Hiền lại lao vào để chắn cho cậu, lúc ấy cậu thật sự rất sợ. Chẳng biết làm thế nào, ngoài việc cũng lao tới, nhưng không kịp, trước khi mọi thứ xung quanh dần đi tối đi trong mắt, cậu vẫn thấy rõ một một cơ thể nhỏ bé nằm bất động cách cậu một đoạn không xa, máu loang lổ xung quanh, cậu rất muốn chạy tới ôm trằm lấy người đó, thế nhưng bản thân lại không thể nhúc nhích được, cảm giác bất lực cơ thể kéo cậu chìm hẳn vào một màn tối đen như mực, khẽ chợt người nằm xuống, tiếng nặng nề khép đôi mi lại, nhỏ giọng, "Tôi muốn ngủ một chút, cậu cũng trở về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cậu." Nhưng hình như không có ý muốn rời khỏi đây. tuy Khảnh đã tỉnh lại, nhưng trông còn rất yếu, phải lại chân cậu xương vụ, tay còn bị gãy, nên chắc làm gì cũng khó khăn. Nhưng muốn ở lại chăm sóc cho cậu, nhưng không biết lấy lý do gì, Khẽ thở dài ra một hơi, cô đáp: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình về trước, nếu có gì cứ gọi cho mình, lúc khác mình lại tới." "Ừ, chuyện cậu rồi." Thái độ ra là ấy của Khánh, khiến Nhung cảm thấy có gì đó hồ hững, nhưng biết phải làm sao khi cô tình nguyện đơn phương cậu, còn đứa con đáng thương trong bụng cô nữa, liệu nói ra chuyện này với Khánh, cậu ấy có chấp nhận không? Cô Niệt mỏi kéo đến khiến Khánh chẳng còn sức lực nghĩ ngợi thêm gì nữa, mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ, trong chú nhìn Khánh một chút, thấy khuôn mặt của cậu dần ra bình thản, nhịp thở cũng đều đều một cách ổn định, nhưng mà yên tâm rời đi, định sẽ trở về nhà nghỉ ngơi một chút, nhưng sau đó cô lại quyết định ghé qua chỗ Hiền, nhẹ đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy người đang nằm im bên chiếc giường trắng xóa. Đến vô hồn kia, nhưng cũng không tránh được cảm xúc xót xa. Nếu không phải nhờ Huyền, thì bây giờ người nóng đó đã là Khánh rồi. Tuy là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không phải nhẹ. Huyền bị gãy một bên chân, đầu bị chấn thương nhẹ. Theo chuẩn đoán dơ bộ ban đầu, thì chưa thấy có dấu hiệu gì ảnh hưởng tới não. Nhưng cũng cần phải theo dõi thêm mấy ngày. Huyền cũng nằm hôn mê từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh. Cô ngồi thường người nhìn Huyền thêm một lúc lâu. Rồi mới thở dài ra mấy hơi, bước tới kéo lại tấm chăn đắp trên người Huyền, rồi lặng lẽ rời khỏi đó. Hai ngày sau đó, Huyền mới tỉnh lại, mở mắt ra, một màu trắng xóa ngay lập tức thu vào tầm mắt. Cô không cần đoán cũng biết, mình đang ở bệnh viện. Mặc dù cả người đau nhức ê ẩm, chân càng bị bó bột túng ngắp, nhưng cô vẫn nở một nụ cười. Cô cười là vì cảm thấy mình có duyên với bệnh viện quá. Mới mấy hôm trước vừa xuất viện, hôm nay lại nằm viện. Giết rồi, bệnh viện còn hơn cái nhà ở. Sau này chắc có khi cô nhập hộ khẩu ở bệnh viện luôn quá. Bố hiền cùng Hiếu và bà Hồng biết tin, vội vã bỏ dỡ hết công việc lẫn học hành, chạy ngay tới bệnh viện. Ai cũng lo lắng sợ hãi. Nhất là Hiếu, cậu từng chứng kiến cảnh bố mình vì tai nạn, mà một thời gian dài phải sống trong cảnh người thực vật. Cho nên tới nụt trị mình, cậu rất sợ. Tới khi được thông báo rằng không nguy hiểm tới tính mạng, thì mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Trong mấy ngày cô hôn mê Hiếu và bà Hồng liên tục và túc trực bên cạnh. Bố cô vì mới đi làm lại nên công việc chồng chất, muốn xin nghỉ để tới thăm cô. Nhưng Hiếu nói với ông rằng chị không sao, ông cứ yên tâm làm việc. Chuyện chăm sóc chị giao cho cậu. Phần vì cậu không muốn bố phải chịu nhiều áp lực, công việc dồn dập cũng đã khiến ông rất mệt mỏi rồi. Nghe Hiếu nói vậy, bố Huyền cũng có phần yên tâm hơn. Chị tỉnh rồi. À? Hiếu vừa mở cửa phòng bệnh, liền trông thấy chị Bình đang cố gắng ngồi dậy một cách khổ sở. Cậu bước nhanh tới đỡ Huyền dậy tự lung vào thành giường, sau đó kéo ghế lại ngồi đối diện. suốt ngày ăn với ngủ, chỉ chắc chắn chết rồi. tàn tật thì chỉ có vậy thôi. dáng đi. giọng hiếu có chút chăm chồng, khiến hiền hơi ức chế, mà lườm cậu mấy cái. hiếu chỉ kẽ vặt cười, với tay đổ bình cháo mà bà hồng vừa nấu, dặn cậu mang tới cho hiền. nhìn thấy bát cháo, hiền có cảm giác ngán đến tận cổ. mấy ngày nay toàn ăn cháo, cháo rồi lại cháo. giết rồi, cô thấy người mình cũng sắp nhũn ra như tô cháo luôn rồi lại cháo à? không còn có cái gì khác để ăn à chị sắp chết vì cá rồi. sáng đi chị, vì sự nghiệp hết tan tát. ơ, thế ăn cháo mà hết kè được à? chú cười cười lắc đầu. em cũng chả nữa. thôi, chị ăn đi còn uống thuốc, chị nói nhiều em nhức đầu quá. chị chạy về hiểu một lúc. Huyền cũng phải cắn răng cắn lợi mà ăn hết tô cháo, nhét một đống thuốc đủ loại đủ màu vào bụng một cách miễn cưỡng. Buổi chiều Hiếu có tiết học nên nhanh chóng dọn dẹp lại mấy thứ đồ linh tinh. Chọc kẹo Huyền thêm mấy câu nữa rồi mới rời khỏi đó. Hiếu vừa đi khỏi, Huyền lại thở dài thườn thượt. Từ lúc tỉnh lại tới bây giờ cứ nằm mãi một chỗ chán ơi là chán. Cô nghe Hiếu nói Khánh không sao nên cũng yên tâm. Nhớ ngày cảnh tượng kinh hoàng đó, Huyền cũng cảm thấy số mình còn may, bởi vì lúc đó đang là đèn xanh cho người đi bộ nếu không, e là cô sớm đã về với ông bà tổ tiên, các cụ các chị ở dưới kia rồi, người một mình buồn buồn chán chán, lại không biết làm gì. Hiền trượt người làm xuống, say mặt vào trong, hướng mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Bên ngoài kia xe cộ tấp nập, bên trong này lại yên tĩnh vô cùng. Có tiếng mở cửa, Hiền nghĩ là Hiếu để quên đồ, quay lại nói, nên vẫn nằm yên tư thế như cũ nói, Mình nhớ chị nên không nỡ đi ạ. Không có tiếng trả lời Bình thường mỗi lần Huyền nói gì thì Thiếu cũng sẽ không nhường Mà xìa lại một câu cho bằng được Huyền lại thấy hơi lạ Mới xoay người lại Nhìn thấy Khánh đã kéo ghế ngồi cạnh giường Cô hơi giật mình Thằng Yên Sao mà tôi thất ẩn tất hiện như ma thế Làm chuyện gì xấu sai sao mà phải sợ vậy Huyền lường lại Hừ lạnh một tiếng Chị đây mà thèm làm việc xấu à